Bảo Bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 45 ai mới là nữ chủ nhân E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Redditona Leo Bê ta vui vẻ Phong Linh để sách xuống trường mắt Tiểu tử thối ngứa mông phải không?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 Dưới tình thế cấp bách thì thiết A đành kèo lên cây, muốn xuống không xuống nổi. Thì thiết bơ thì cắm đầu ngã xuống ao trong hoa viên, uống hết mấy ngụm nước, hiện tại cũng sắp chìm tới đấy. Lúc này, Phong Linh mới dừng lại, mỉm cười, cất con dao phay bên hôm thoải mái trở về phòng. Mặc kệ những ánh mắt chăm chú xung quanh.